Trạch Thiên Kiế, Miu Nị Quyển 6 chương 28 thân phận chân thật của hai vị lão cung phụng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ca nhĩ hạng cử lão ra cử con rễ trong nhà xoa xoa mồ hôi trán Nói đường ca nhi ngươi có phải đã hiểu lầm cái gì hay không? Một người họ khác như ta làm sao có gan sen vào chuyện nhà của đường ra Đường tam thập lục nhìn hắn nở nụ cười Nói ta nói này cử ra ra Đã đến thời khắc này rồi Mọi người không thể đem chuyện này đơn giản một chút hay sao Ninh thập vệ là cháu bên ngoại của ngươi Bị ngươi lừa gạt như vậy Ngươi cảm thấy lão bà của ngươi sẽ bỏ qua cho ngươi ư Mau mau mà hiểu thấu đi Không đợi cuối cùng đường thất gia mở miệng Đường tam thập lục thu lại nụ cười Nhìn hắn thật tình nói thất thẩm ngủ với nhị thúc nhiều năm như vậy Ngươi không biết hay sao Đường thất gia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là Một lát sau hắn đã bình tĩnh lại Ta tất nhiên là biết ngươi biết Vốn dĩ trước đó trừ ta ra thì không có mấy người được Hiện tại ta nói toàn chuyện này ra Ngươi còn có thể giả bộ không biết hay sao Đường Tam Thập Lục dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn hắn một cái Nói hiện tại giải quyết chuyện này như thế nào Giúp ta ghét chết nhị thúc là lựa chọn duy nhất của ngươi Vị lão cung phụng đường gia kia vẫn đứng bên cạnh bàn bài Vô luận cuộc nói chuyện trong ván bài này liên quan đến đến bí mật gì Vẽ mặt cũng không có thay đổi Nhưng đến cuối cùng trong ánh mắt hắn nhìn đường tam thập lục Vẽ thưởng thức đúng là đã nhiều hơn Hôm nay ba vị trưởng bối bị hắn gọi tới từ đường Trong ngày thường ở đường gia cũng không phải quá mức nổi bật Chỉ có rất ít người mới biết được Bọn họ mới là phụ tá đắc lực chân chính của đường gia nhị gia Mà hắn nói chuyện với ba vị trưởng bối này Tâm tư cũng không sâu Thủ đoạn cũng chưa nói tới rất giỏi Nhưng mà vô cùng thiết hợp Hắn biết ba vị trưởng bối này sợ nhất điều gì, quan tâm nhất điều gì, tính tình chân thật nhất là cái gì. Loại hiểu rõ này mới là chuyện đáng sợ nhất, cũng là tốt chức phải có nhất nếu muốn trở thành đường gia gia chủ. Một canh giờ cuối cùng đã tới. Vấn Thủy Thành rời khỏi tay đường Tam Thập Lục, một lần nữa trở về trong tay đường Lão Thái Gia. Cửa từ đường một lần nữa đóng lại cũng không biết có thể có ngày lần nữa mở ra hay không. Ba vị trưởng bối mang tâm sự của riêng mình rời đi trên bàn một ván bài cuối cùng còn chưa đánh xong. Đường gia lão cung phụng không đi vẫn đứng sau lưng đường tam thập luộc. Hắn đang chờ tin tức từ đường gia nhà cũ. Tin tức kia sẽ quyết định hắn nên làm như thế nào. Thương nhân chi đạo chính là như thế Người thắng ăn sạch, người thua rời đi Nếu như đường tam thập lục thắng, hắn sẽ sống sót rời đi Nếu như hắn thua Bởi vì quan hệ với trần trường sinh Nghĩ đến sẽ không chết Nhưng hẳn là không còn ngày rời khỏi nơi này Ván bài ở đường ra nhà cũ kết thúc sớm hơn một chút Ở thời điểm lão Thái gia nghe nói đường tam thập lục phái người đi Kê Minh An ngoài thành muốn một tịch thức ăn chay Trên thực tế Cho đến một canh giờ kết thúc Tịch thức ăn chay này còn đang trong phòng bếp của Kê Minh An Chưa kịp làm xong Gió tuyết rơi vào trong tiểu viện ở nhà cũ Không có bất kỳ thanh âm Tựa như vị lão giả khô gầy kia đến Sẽ không kinh động bất luận kẻ nào Lăng Hải Chi Vương quan sát mặt lão nhân khô gầy này Càng thêm cảm thấy có chút quen mắt Lão nhân khô gầy đi vào nhà Mấy ánh mắt tập trung tới đây Cho dù là chiếc tụ cũng cảm thấy có chút khẩn trương Không phải bởi vì thân phận lão nhân khô gầy Mà vì lời hắn sát nói sau đó Trần Trường Sinh không khẩn trương Chẳng qua yên lặng chuẩn bị Nếu như chuyện kế tiếp không cách nào làm cho đường lão thái gia thay đổi chủ ý Như vậy hắn không thể làm gì khác đành phải vận dụng thủ đoạn khác Hắn không muốn vận dụng thủ đoạn kia Mặc dù ngoài vấn thủy thành Hắn có một vị trợ thủ rất cường đại Nhưng hắn không muốn chuyện phát triển đến mức như vậy Nhưng vô luận như thế nào, hắn sẽ không để cho đường Tam Thập Lục tiếp tục bị giam trong từ đường Đường Gia. Vị lão nhân khô gầy kia trước tiên hành lễ đối với đường Lão Thái Gia. Sau đó hành lễ đối với Trần Trường Sinh. Như lần đầu tiên xuất hiện tại nhà cũ như vậy. Trần Trường Sinh không biết thân phận chân thật của lão nhân khô gầy. Nhưng nhìn sự tôn trọng của đường Lão Thái gia đối với hắn Biết người này tất nhiên lai lịch bất phàm Thật tình đáp lễ Đường Lão Thái gia hỏi kết quả như thế nào Lão Nhân Khô gầy thần tình lạnh nhạt nói giáo hoàng đại nhân nói không sai Đại gia đúng là trúng đột Là nhị gia an bài Ta đã phái người đi trường sinh tôn đòi thuốc giải Nghe được câu này trần trường sinh cùng chiếc tụ liếc mắt nhìn nhau rốt cục buông lỏng một chút Đường lão thái gia không có phản ứng quá lớn trầm mặt một lát rồi nói ra cực khổ cho ngươi Hắn không có hỏi lão nhân khô gầy chuyện cụ thể thế nào tỉ như chứng cứ tỉ như động cơ tự như vô luận vị lão nhân khô gầy kia nói gì hắn cũng sẽ tin tưởng Lăng Hải Chi Vương ở ngoài phòng càng thêm cảm thấy tò mò Lão nhân khô gầy này rốt cuộc là ai Đường ra hình đường là cái gì Tại sao lại nhận được đường lão thái gia tín nhiệm như thế Lão nhân khô gầy hướng ngoài nhà cũ đi tới Nhìn bóng lưng của hắn Lăng Hải Chi Vương rốt cục nghĩ tới người này là ai Sắc mặt biến hóa Nói ngươi là ngụy thượng thư Nghe như thế án lâm vẽ mặt cũng đột biến Hướng lão nhân khô gầy kia nhìn tới Lão nhân khô gầy giống như không nghe được Dưới chân cũng không có bất kỳ dừng lại Rất nhanh đã biến mất ở trong gió tuyết ngoài nhà cũ Trần Trường Sinh không biết ngụy thượng thư là ai Nhìn lăng hải chi vương cùng án lâm phản ứng mạnh như thế Nghĩ thầm hẳn là người rất rất giỏi Nhưng hắn lúc này không có cơ hội hỏi thăm Bởi vì sau khi lão nhân khô gầy rời đi Lại có người đi tới nhà cũ Giống như lão nhân khô gầy đến Giống như trước lặng lẽ không tiếng động Vô luận là hai vị quốc giáo cử đầu hay là trần trường sinh và ba người Cũng không chú ý tới Người tới là vị nhạc công mù, Nhạc công mù không để ý đến đám người còn lại trong nhà Cũng không có hành lễ đối với Trần Trường Sinh Trực tiếp nói với đường lão Thái gia quái vật kia ẩn dấu ở trong trang viên của nhị gia Đúng là hoàn tuyền nhất mạc Tu hành chính là công pháp Trường Sinh Tôn Không phải là thứ tốt Đường lão Thái gia trầm mặt một lát sau nói không có đạo lý không ở lại Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng. Trong suy nghĩ của lão Thái gia, nếu nhạc công mù xuất thủ, vô luận quái vật kia khó giải quyết như thế nào, cũng không có cách nào chạy trốn. Nhạc công mù trầm mặt thời gian rất lâu, nói có chút không đành lòng. Đường Lão Thái gia nghe vậy cũng sinh ra chút cảm khái, nói chuyện cũ trước kia đã không còn cần gì nhớ nữa. Nhạc công mù nói đó là một luồng thần hồn cuối cùng của sư đệ, muốn có thể bảo tồn thêm chút thời gian trên thế gian này. Trần Trường Sinh nghe bọn họ nói chuyện với nhau, một lát sau mới hiểu được ý tứ trong đó, rất khiếp sợ. Dựa theo phán đoán cùng phân tích của hắn. Trừ Tô là truyền nhân hoàng tuyền nhất lưu Khả năng lớn nhất chính là trường sinh Tôn Tôn Chủ trước đây trảm thi tạo thành kết quả Vị nhạc công mù này nói đó là một luồng thần hồn cuối cùng của sư đệ Chẳng lẽ nói sư đệ của hắn chính là trường sinh Tôn Tôn Chủ trước đây Đây chẳng phải là nói vị nhạc công mù này chính là sư huynh của Tôn Chủ Vậy hắn chính là trưởng lão trường sinh tôn bối phận cực cao, thậm chí có thể là duy nhất. Nhân vật như thế lại ở đường ra để làm cung phụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rep.